các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Váy của cô lên tới tận bụng. An bực bội đấm mạnh vào cửa xe. Bóng chân của chàng lọt thỏm ra ngoài xa lộ. Chàng nhớ lại lúc chui vào xe, như vậy có nghĩa là chàng có thể đi xuyên qua mọi vật ở thể đặc cũng như mọi vật có thể đi ngang qua thân thể của chàng. An thử xác nghiệm lại, chàng từ từ nhướng mình ra ngoài và cứ thế An chui ra khỏi xe. Bừng rỡ chàng đã vội chạy lại bên cái xác của mình. "Hai, anh lính chữa lửa. Các ông định đem xác của tôi đi đâu vậy?" Anh chàng lính chữa lửa vẫn điềm nhiên gói ghém cái xác của chàng lại, không có nói năng gì. Ăn sợ vì trời mưa lớn quá, anh ta không thể nghe mình nói gì, nên cố nói lớn hơn. "Anh ơi, anh định mang cái xác của tôi đi đâu vậy?" Anh chàng lính chữa lửa bỗng quay qua nói với người y tá của chiếc xe cứu thương. "Thôi, nhiệm vụ tụi tôi tới đây là xong rồi đấy nhé." Bây giờ tới phiên các anh đấy, đem thằng chàng này vào xảo nấu gì thì làm đi." Nói xong, anh ta vác đồ nghề quay ra sau, đi về phía chiếc xe chữa lửa. An thấy mình như không có mặt ở đây thì phải. Mọi người đã không nhìn thấy chàng, không nghe thấy chàng nói và cũng không có đụng chạm vào được thân thể của chàng nữa. Như thế thì có nghĩa là họ đã cắt đứt hẳn mọi sự khoa lạc đối với An. Chàng đang sống ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn biệt lập Với những người mà trước tai nạn xe cộ này Chàng là một phần tử sinh hoạt như họ Cái thế giới lạ lùng này Bây giờ đây đã hiện diện ngay Trong cái cuộc sống của chàng Nhưng lại hoàn toàn cách biệt Người y tá vừa đẩy Trước băng ca chở xác của An lên xe cứu thường An đã vội vã chạy theo Chàng muốn biết Người ta sẽ làm gì với cái xác của chàng Tự nhiên An nghĩ tới vợ con Bây giờ Lan và Thanh ở đâu Giờ này có lẽ Lan đang chờ chẳng về ăn cơm, còn Thanh thì chắc chắn là phải đang học bài ở trong phòng trường nội trú ở Toronto rồi. Kỷ luật của các lại trường học này thì rất khó khăn, cũng vì thế mà chẳng đã gửi đứa con gái duy nhất của mình để ăn học ở đó. An đã nhìn thấy cảnh con cái của bạn bè hư hỏng không biết là bao nhiêu. Cái xã hội có sự tự do quá trớn như đất nước Canada này không thể nào phù hợp được với sự giáo dục vấn đề nếp sống khắc khổ của những người dân di cư như chẳng đây. Nới tay quá thì con hư, siết lại thì như phong tục tập quán của người Việt thì luật pháp ở đây lại không cho phép. Cũng vì vậy, Chan cảm thấy bất lực nên chỉ còn cách nhờ chính những người bản xứ này dạy dỗ đứa con gái cưng duy nhất của mình. Từ trước tới nay, ngay từ khi còn ở Việt Nam, An đã tin tưởng vào cái sự dạy dỗ của các trường học, của các nhà tu hành Họ có một cách giáo dục lớp trẻ tuyệt hảo để trở thành những người hữu dụng trong xã hội. Chỉ có điều, nơi đây học phí rất cao, nhưng với khả năng của An bây giờ, chàng không phải lo lắng điều gì hết. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình đứa con duy nhất thì cũng có thể đáng đáng được. Và cuối năm, tiền học phí đó còn có thể trừ vào tiền thuế chút ít nữa, nên cũng chẳng ăn thua gì. An theo người y tá chui vào trong xe cứu thương. Tràng ngồi ngay bên cạnh cái xác của mình, thân thể của An sau tai nạn xe đã nát bấy, đầu cổ, chân tay máu me đầm đìa. Bây giờ máu đã đọng lại ở khắp nơi trông thực là ghê rợn. Khi xe dừng lại, An đã léo đéo đi theo sau, những cái người y tá đẩy xác của chàng vào một căn phòng. Họ khiêng xác chàng lại, đặt ở trên một cái bàn, lấy khăn gói kín lại rồi đi ra. An thấy nơi này lạnh lùng và dởn dởn. Chàng thấy ở lại đây cũng chẳng ích lợi gì, nên đách chậm chạp đi ra ngoài. Có lẽ An phải về nhà coi vợ chàng đã biết gì về vụ tai nạn này hay chưa. Nhưng chàng vừa đi ra khỏi cửa, định tìm phương tiện nào về nhà cho nhanh thì đã thấy vợ của chàng đang tất tưởi chạy vào trong cầm cục của nhạn thương. An buột miệng kêu lên: "Lan, Lan, anh đây này." Lan vẫn cứ cắm đầu chạy đi như bay, mặt cô nàng thì nhợt nhạt không còn một hột máu. Cái tin động trời này làm tâm thần của nàng hoàng hốt nên đã vội vã lái xe tới nhà thương. Người ta đưa nàng xuống nhà xác, coi mặt chồng lần cuối rồi làm giấy tờ cho Lan lo đám tang. Nàng như một người mất hồn vậy. Mọi công việc, hình như tất cả nhân viên ở đây đều lo lắng và chu toàn cho nàng hết. Lan chỉ còn biết gật đầu, lắc đầu và ký tên. Nếu lúc này nàng biết có hồn của An đang đi bên cạnh Lan, chắc nàng cũng không khỏi tê nỗi nào như bây giờ dưng khổ nỗi, ăn bây giờ thì chỉ như một cục khói, một cái bóng lẻo đẻo theo bên cạnh nàng mà không thể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net